Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mọi người thật ngốc ngách Dù có phải mắc tội với lương đào Thì chúng ta cũng phải làm thôi Chỉ có như vậy Thì ta mới có hy vọng tìm ra được một nửa di ngôn Còn lại chiếc mảnh đá đó Mọi kiện như đã bắt đầu trở nên thông suốt Kiểu về nhìn thẳng phía mọi người Cô nói giọng đầy quyết tập Chỉ còn một cách duy nhất Là chúng ta phải quật mộ của lương đào lên thôi Hy vọng là cậu ấy sẽ mang theo bên mình một nửa mảnh đá còn lại. Nhưng như vậy có sao không Kiểu Vy? Câu hỏi hơi có phần lưỡng lửa của lại lầm như lại càng làm cho Kiểu Vy thêm quyết tâm hơn Cô nói, mọi người đừng quá lo lắng cho em. Có biến động nào mà em chưa từng trải qua cơ chứ? Cảm ơn mọi người đã quan tâm lo lắng chu đáo cho em đến như vậy. Bây giờ trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta phải tiến hành ngay thôi. Không còn nhiều thời gian nữa đâu Trong lúc mà nhóm của Kiều Vy Đang tiến hành đào bới huyện mộ của Lương Đào Thì tại Nơi mộ đá của Lý Ngạn Dương Cũng đang có một bóng người lùm tùm bước đến Hắn chính là Kha Di Hắn đã vừa phải Mất đi người anh em thân thiết của mình ở Điệp cấp Vạn Dương Nên lúc này lòng hắn Đang bẻ bộn với mọi chuyện sắp diễn ra Đứng trước ngôi mộ đá Của tiểu sư muội Vị azide thở dài dự án ngước mắt nhìn lên bầu trời cao mà thầm cầu nguyện. Cần cầu nguyện cho đại sự của mình sẽ chắc chắn được viết thành. Thời khắc này rất quan trọng nên hắn sẽ không để xảy ra thêm bất cứ một biến cố nào nữa. Và điều quan trọng nhất chính là người sư muội đang nằm dưới nấm mộ kia sẽ không ai có thể cướp cái xác đó ra khỏi tay hắn được. Bọn người của Hứa Hồng Phiên đã bị loại bỏ, còn những thế lực nào Muốn nhung tay vào đây nữa. Đầu đau mày suy nghĩ thì bỗng nhiên. Kha Di đổ gột xuống như một kẻ kiệt quệ hết sức lực. Toàn thân bạc liệt tư trì. <cười> Kha Di, Kha Di ơi. Con nằm mơ người cũng sẽ chẳng thể hình dung được. Là mình sẽ có ngày như vậy. Một giọng cười. Cùng với một câu nói của người đàn bà cứ văng văng cất lên. Kèm theo hơi lạnh buốt từ phía xa đang vọng lại. Khả gì đưa mắt nhìn về hướng vừa phát ra tiếng cười đó thì hắn nhìn thấy thấp thoáng của hạ chiếc bóng đang tiến lại phía mình. Khẽ khép đôi mặt lại vì hắn đã nhận ngay ra được rằng đó chính là hai người đồng môn năm xưa của hắn. Người chỉ quan trì dùng và người em quan tiêu. Hai chiếc bóng mở ảo giữa hơi xương cứ dần dần tiến sát về phía khả gì. Đang nằm im bất động bên đã. Đến khi tiến lại gần người đàn bà tiên quan chi dùng mới buông mắt hững hờ mộ tiếp tục lên tiếng. Thế nào, Kha Dĩ, có còn nhận ra cố nhân năm xưa không? Đầu nhật ta đã dự đoán các người vẫn còn sống sót. Không những bọn ta còn sống sót mà bọn ta còn phải đoạt lấy ma lực của cả gia la nữa. Điều đó có nằm trong dự đoán của người không? Nói vừa dượt lời, quan đi dung lại buông một giọng cười lạnh buốt chưa còn mồi đã bị sắp bay Cười hà hê một hồi, mụ lại tiếp tục buông giọng giả bộ xuyên xoay. Thật đáng tiếc, thật đáng tiếc. Cái chế quả anh em nhà họ Tống vừa qua chưa được bao lâu? Vậy mà nay chị em ta lại phải sát sinh nữa rồi. Sao, người nói sao? Anh em họ Tống ứ. Đúng vậy... Ngươi thấy luyến tiếc sao? Bọn chúng đã bị những bông hoa gạo yểm bùa chú nam lêu của ta Hút cạn hết ma lực Và trên một cách tức tử Dưới tay chị em ta Ngươi thật may mắn Vì đã chính thức trở thành nạn nhân tiếp theo Ngươi phải cảm ơn ta Vì ta sẽ giúp ngươi sớm bước sang Một kiếp khác để siêu thoát Sức mạnh Gia La Là của chị em nhà họ quan chúng ta Ngươi hiểu chưa hả đồ ngũ <cười> ta thật lòng cảm ơn các người Nhưng không phải cảm ơn Vì các người sẽ Đưa ta vẹn cõi chết Mà ta cảm ơn Là vì các người đã loại bỏ Thêm một vật cản giúp cho ta Giọng cười của Khai Di vang lên Cùng một câu nói Như có phần khó hiểu Khiến cho chị em nhà quan chỉ dùng không tránh khỏi ngạc nhiên khó chịu Quan tiếu tức tôi Hắn buông tiếng cải nghiệm Tết khốn kiếp ấy cho sang thế giới bên kia mà tiếp tục lại ngay. Lại vừa trở lại, từ phe bản tài của quan tiếu cũng vừa lộ ra một lưỡi kiếm dài sáng loáng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net